Xin chào buổi tối tất cả quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật là hấp dẫn Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Bắp lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở đời Và câu chuyện này Thuận nghĩ rằng sẽ để lại cho quý vị rất là nhiều cảm xúc qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An Nếu mà quý vị có ý kiến gì sau khi đón nghe xong câu chuyện này thì hãy ở lại nghe Thuận và An gọi là Chém gió nói qua nói lại và quý vị có thể thêm thắt những cái ý kiến của mình về cái ý nghĩa cũng như cái vấn đề mà cái câu chuyện này đề cập tới nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Bầu trời xám xịt, từng đám mây nặng nề răng kín trên bầu trời. Chỉ một vài phút sau đó mưa cũng đến. Trời mưa không lớn chỉ lất vất nhẹ, như đang nhen nhóm cho một trận mưa lớn trực trở đổ xuống thế gian. Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn đỏ của căn nhà hai tầng cuối con phố yên tĩnh. từ ngoài cổng, mùi khói hương trộn lẫn mùi bùn đất khi mưa về bốc lên. Không gian lạnh lẽo âm u, gió thổi qua xe sắt mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình. Trong phòng khách rộng, Đồ đạc được dọn dẹp gọn vào góc nhà, bao gồm cả bàn ghế tiếp khách. Trên nền gạch trắng một tấm thảm màu xám lớn được trải ra. Giữa tấm thảm một cái quan tài nhỏ sơn đỏ như màu máu, mùi gỗ quan hòa lẫn với cả mùi sơn tỏa ra ngai ngái. Nơi cái bàn thờ được dựng trước quan tài, di ảnh an hiện rõ. Cậu bé tầm 9 tuổi nét mặt dạng dỡ trong chiếc áo trắng, Nụ cười như thiên thần hiện rõ giữa đám hoa cúc trắng được cắm xung quanh. Đôi mắt long lanh trong sáng ngày nào, giờ đi mụ mị dưới ánh đèn hát xuống từ trần nhà. Nhìn di ảnh thật khiến cho người ta nhói lòng, tiếc cho một phận đời còn quá nhỏ. Trước bàn thờ, một người phụ nữ trẻ tuổi khoác lên người một chiếc áo len màu xám cho. Trên cổ, quấn chiếc khăn màu đen nhạt. Mái tóc cô ta rối bời bết lại do mồ hôi và nước mắt. Gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn, đôi mắt đỏ ửng sưng to vẫn còn đong đầy nước mắt. Tay người phụ nữ bấu chặt tấm thảm màu trắng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tạo thành từng đốm sẫm màu. Dòng nói của người phụ nữ khàn đặc, cô cứ lẩm nhẩm trong miệng như kẻ dài. Là do mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con, An ơi, An ơi, con về với mẹ đi con, mẹ sai rồi. Một người phụ nữ trung niên không nhịn nổi nữa, bà đi lại chỗ cô gái ngồi xuống cạnh cô. Đặt bàn tay đen rám do nắng lên vai cô, giọng bà buồn bã An uổi. Thôi, nến đi chút, chuyện nó lỡ rồi, chả ai mong muốn. Còn cứ tự trách ý, thì thằng An nó cũng chẳng sống lại được. Còn phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con. Bước đường cuối cùng của thằng nhỏ. Còn cứ như thế này, đợi đến lúc thằng Tùng nó về, thì chắc con ngã quỵ mất. Trúc đưa tay gạt đi, những giọt nước mắt. Cơn sổ sùi vẫn còn tiếp diễn không thể nào dứt Cô nấc nghẹn kể với tông giọng nhỏ. Là do cháu sai, Tám ơi. Cháu không biết nói sao với anh Tùng nữa đây. Chắc, chắc cháu chết theo thằng An quá. Bà Tám nhíu mày trách nhỏ. Ui xây, bậy, bậy Chuyện là tai nạn. Mày đâu có muốn chuyện nó xảy ra như thế. Sao lại trách mày được? Lúc này lại có thêm mấy người hàng xóm gần đó đi đến. Người sau hỏi người trước sự tình câu chuyện. Trong phút chốc khung cảnh trở nên náo động hơn. Này, sao thằng bé nó chết đi nhỉ? Một người cất tiếng hỏi, một vài người tốt chuyện nhanh chóng nắm bắt lấy để mà tám. Nghe đầu máy nước nóng bị rò điện, thằng nhỏ xấu xố đi vào tắm để chuẩn bị đi học thì bị điện giật chết đấy. Có người tặc lưỡi chả rõ nghĩa, một câu cảm thán buông ra. Khổ, có chồng mà cứ đi suốt, vợ con ở nhà khi cần thì lại chả có. Thế thì lấy chồng cũng như không nhỉ? Một người đứng gần vội ngăn cản, dù sao nghị luận chuyện nhà người ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúc và bà tám ngồi gần đó khó tránh khỏi việc nghe hết toàn bộ. Bà tám nhíu mày ra vẻ khó chịu lắm, bà toan đứng dậy nói phải trái với những người kia. Nhưng Chúc đã cản bạn lại, cô yếu ớt lắc đầu, nước mắt trong suốt lại tuôn trào trên gương mặt thanh tú. Người ngoài nói như vậy cũng chẳng sai, từ ngày Chúc lấy Tùng, Anh ít khi về nhà, bởi Tùng là một thượng úy công binh. Thời gian anh ở trong doanh trại nhiều hơn ở nhà. Mỗi năm chỉ được về phép vài lần ngắn ngủi sum họp với vợ con. Còn lại đối với Tùng là những tháng ngày nơi biên giới, đắp đường rồi lại đi chống lũ. Anh thường nói với Trúc. Đời binh nghiệp lính là vậy em ạ. Trách nhiệm mà anh phải mang trên vai. Em thương anh mà chọn anh là điều anh đáng trân trọng nhất Trúc cũng thương chồng Nên chăm lo nhà cửa nuôi dạy con một tay cô gánh bác Ai cũng khen gia đình Trúc là gia đình kiểu mẫu Mà ai cũng mơ Trúc nắm tay bà Tám Giọng cô nghẹn ngào kể Người ta nói đúng Tám à Cháu cũng buồn lòng Anh Tùng nhiều lần Nhiều lúc con bệnh, con đau Chỉ có một mình cháu chăm lo Muốn có ai an ủi vỗ về Cũng chẳng có Bỉnh nước nóng hư Cháu báo với anh ấy từ trước Mà anh ấy cứ bảo Đợi về xem thế nào Chờ chờ đợi đợi Đến tận hôm nay Cháu nói bé an đừng có sử dụng máy Mà chắc thằng bé nó quên Tam ơi Nó quên mất lời con dặn còn bận nấu đổ ăn sáng dư nhà lúc thấy trẻ chị... lên xem thì nó trúc bật khóc lớn cô như suy sụp hoàn toàn bà tám mắt cũng đã đỏ an vốn là đứa trẻ ngoan vừa lễ phép lại chăm chỉ cả xóm này không ai là không thích an một đứa trẻ được dạy dỗ tốt bà tám là người hay qua bầu bạn với hai mẹ con trúc trong những ngày tháng anh tùng không có ở nhà Bà cũng được coi là người nhìn An lớn lên từng ngày. Bà vốn đã xem An như cháu con trong nhà. Có gì ngon hay vui, bà cũng sang tìm An. Tình cảm bà cháu sâu nặng. Bà biết rõ từng sở thích và thói quen của An. Thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Trà đi vắng chính An là chỗ dựa cho mẹ. Điều bà nhớ mãi là An có thói ở sạch. Thằng bé được ảnh hưởng từ Tùng từ nhỏ nó đã có tính kỹ càng sáng nào đi học an cũng phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho có lẽ vì thói quen đó mà dẫn đến chuyện không may sáng nay khi nghe tin an chết trong nhà tắm bà tám như nhận được một cú đánh đến ngu người bà không cho đó là thật cho đến khi bà tận mắt thấy thì thề an thằng bé nằm đó cả người ướt đẫm cả người thằng bé cứng đờ da dẻ trắng bệch Đôi mắt vẫn mở to như chưa tin bản thân dừng cuộc đời ở cái tuổi non dại này. Đôi mắt vô hồn đó như in hẳn trong tâm trí bà Tám. Nó ám ảnh đến nỗi, mỗi khi nhớ đến bà không khỏi rùng mình. Trục vẫn khóc không ngừng, gương mặt cô đỏ hồng lên. Bà Tám ôm Trúc vào lòng dỗ dành, tiếng tùng kinh phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt nơi ban thờ. Từng tiếng mõ vang lên đều đều. Không khí đặc một mùi nhang khói Khiến người ta như nghẹt thở Bên ngoài trời vẫn một màu âm u Mưa lất phất từng tràng Gió thổi qua khiến người ta rét run cả người Những người cùng xóm mặc áo khoác dày Kéo đến nhà chúc mỗi lúc một đông Mặt người nào người nấy tái cứng vì lạnh Môi cũng bất giác run lên Nhưng vì cái tình làng nghĩa xóm Nên người ta đành cắn răng chịu đựng Rạp bàn nhanh chóng được bày biện Cờ báo tang cũng được treo lên trước cổng căn nhà tường khang trang của hai vợ chồng Trúc. Người đến người đi nhốn nháo, nhưng chẳng thể nào xua đi cái không khí u buồn náo nề kia. Tràng mấy chốc đám tang đã bắt đầu, phường bắt âm cũng đã có mặt, từng tiếng trống tiếng kèn vang lên náo nề. Hòa cùng đó là tiếng tụng kinh trầm trầm. Từ đầu ngõ, người ta cũng cảm nhận được không khí tang thương chúc cứ quỷ trước bàn thờ con mà khóc vật vã. Cô ngất đi mấy lần, chỉ cần vừa tỉnh thì chúc lại khóc tiếp. Bà Tám không đành lòng mà ở bên chúc mãi. Quả thật cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không ai chịu nổi. Đầu giờ chiều trời vẫn không khá hơn, mây sám vẫn kết lại thành từng cụm trên bầu trời. Khi chúc tỉnh dậy sau một lần ngất xỉu, cô như chết lặng. Cương mặt tiểu tụy in hẳn vết đau đớn, đôi mắt chúc đỡ đẫn, nhìn mãi cái tấm di ảnh của anh. Cô để mặt bà Tám ở bên cạnh không ngừng khuyên cô ăn chút gì đó. Đột nhiên lúc này bên ngoài huyên náo vài tiếng kinh hô. Bà Tám đưa mắt nhìn ra sân. Bước vội vào là một người đàn ông, làn da đen sạm, đôi mắt sáng ngũ quan đoan chính. Một vẻ lạnh lùng cương nghị. Bộ quân phục màu xanh trên người đã ẩm ướt. Đôi giày dưới chân dính đầy bùn đất bước vội. Bóng người đàn ông bỏ mặt tất cả đi nhanh vào nhà. Bà Tám vừa thấy người kia bước lên thềm nhà đã vội bật thốt. Ôi Tùng! Thằng Tùng về rồi Trúc ơi! Trúc như người được kéo khỏi cơn mộng. Cô cứng đờ quay đầu thu tập mắt khỏi dây ảnh con trai. Ánh mắt Trúc quét ra hướng cửa. Tùng đã đứng sững sững giữa cửa. Mắt anh thất thần nhìn chằm chằm chiếc ban thờ. Trúc như người sắp chết đuối gặp được chiếc phao Cô bật dậy mặc cho đôi chân tê rần Một cách nhào mạnh vào người Tùng Khiến anh hơi lảo đảo về sau Nhưng rất nhanh Tùng đã trụ vững Anh đưa tay ôm lấy người vợ Như có chỗ dựa tinh thần Trúc lại khóc Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo Vốn đã ẩm ướt sẫm màu vì mưa Giọng Trúc đặc sệt Cô kể trong nước mắt Anh ơi Anh về rồi à? Con mất rồi anh ơi. Anh bỏ chúng ta đi rồi anh ơi. Là do em, tất cả là tại em. Bởi vì em mà con mình mới chết. Tùng cứng đờ vỗ nhẹ lưng vợ, như cố vuốt xuôi đi cái cảm xúc đang bị dao động của cô. Anh nuốt khan cái thứ đang chẹn kín họng mình xuống, đôi mắt sắc bén thường ngày này đã đỏ lên. Tùng ngẩng cao đầu như cố thu lại những giọt nước mắt trực chờ sắp rơi. Đôi vợ chồng trẻ cố an ủi lẫn nhau vượt qua nỗi đau không thể nào diễn tả. Mãi một lúc rất lâu, Tùng mới có thể dỗ dành chút bình tâm lại. Đám tang bé An được diễn ra rất nhanh chóng, chắc do thằng nhỏ còn quá trẻ và còn chết bất ngờ nên người ta kiêng dè. Vừa tầm mở sáng đoàn người đánh nối đuôi nhau đưa An ra đồng mưa phùn đã mưa suốt từ sớm, trời một màu xám ngoét con đường dẫn ra nghĩa trang nằm lưng chừng đồi, đất bùn trơn trượt, bánh xe chở quan lún xuống tạo thành hai lần sâu rõ rệt. Chiếc quan tài nhỏ phủ vải trắng ướt đẫm, qua đoạn đường dốc chiếc quan tài như trọng trành một thoáng. Tiếng chống đưa ma vẫn vang lên đều đều không ngừng nghỉ, giấy tiền vàng mã kèm cánh hoa cúc trắng tung lên rất nhanh chúng rơi xuống mặt đường ướt đẫm rồi bị mưa vùi lấp. Chúc ngồi cạnh chiếc quan tài nhỏ, tay cô bấu chặt chiếc áo đen sẫm đang mặc. Cô không mặc áo tang, chỉ khoác một chiếc khăn trắng. Gương mặt chúc chỉ qua một đêm đã phờ phạc, tóc trên đầu cũng rối bời vì chẳng được để ý. Gương mặt chúc tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ hơi tím xạm. Mưa rơi trên đầu chúc chẳng màng che chắn, nước mưa thấm ướt tóc làm tóc bết lại trên trán. Nước lăn dài trên gương mặt trắng, chốc cũng chẳng lau đi. Cô chỉ thất thần nhìn quan tài con mà lẩm bẩm như giải. "An ơi, con sợ lắm phải không? Là do mẹ hại con. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi con ơi. Con yêu của mẹ. Yên nghỉ." Những người đi đưa ma co ro trong chiếc áo mưa mỏng, cái rét như cắt da cắt thịt khiến người ta như bị chậm suy nghĩ. Không ai chú ý đến những câu lẩm bẩm độc thoại của trúc. Trận lúc này dưới gầm xe một con quạ đen bay thấp xả xuống. Nó cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng người gien gì, rồi bụp một tiếng mạnh, con quạ tông thẳng đầu vào thành xe, rồi giấy chết trước những con mắt sợ hãi của mọi người. Sắc con quả rơi xuống đường bùn, bánh sâu chèn qua người nó. Có cảm tưởng người ta nghe được cả tiếng xương vỡ vụn, Âm thanh rạo rạo khiến người ta nổi cả da gà. Mặt người nào người nấy đã trắng càng thêm trắng. Một người ngồi gần cuối xe tặc lưỡi, giọng nói hơi run như ẩn hiện nỗi sợ mơ hồ. Người ta hay kháo nhau, nếu đi đường gặp quả gọi thì... Đi không yên đâu Đằng này quả gọi còn thêm chim xa Chắc sắp có điểm gỡ Mấy người ngồi gần đó ai cũng hiểu Họ kéo tay người kia ra ý im lặng Tăng ra người ta đang bối rối Lúc này lại nói những cái điều không hay Thì lại không biết lễ nghĩa Người kia cũng chỉ bất ngờ bộc thốt theo bản năng Biết mình lỡ lời Nên cũng nhanh chóng im lặng Ánh mắt ngại ngùng Liếc qua chỗ trúc thăm dò Nhưng Trúc vẫn như một cái xác không hồn, cô cứ ngơ ngẩn, mắt nhìn đăm đăm chiếc quan tài. chỗ ghế phó lái, Tùng ngồi sát cửa sổ, tay anh ôm mâm, bày di ảnh bát hương của con trai. Dù cố giữ bình tĩnh nhưng tận sâu trong lòng, như có thứ gì đang gặm nhấm, một nỗi đau cứ âm ỉ trong trái tim, một người cha vừa mất đi đứa con thân yêu. Bàn tay lạnh ngắt của Tùng, Bấu chặt chiếc mâm đặt dì ảnh con Bàn tay khẽ run Chẳng biết vì sợ hay xúc động Tùng biết bản thân phải cố kìm nén Anh còn phải làm chỗ dựa cho người vợ đang gục ngã Nhưng nước mắt của Tùng chẳng thể nào giữ được Một dòng lệ nóng tuôn tại trên đôi má rám nắng Một giọt nước mắt nóng rơi xuống tấm di ảnh Trùng hợp lại ngay trên mắt an Như thế, An cũng đang khóc. Tùng luốn cuốn đưa tay lau đi giọt nước mắt. Khi nhìn thẳng di ảnh con trai ở bên độ gần, Tùng như có cảm tưởng. Gương mặt tươi cười của con trai như trở nên buồn bã. Gương mặt méo mó như đang méo máu vì oan ức. Tùng sững người đôi mắt anh cay xè. Tùng đưa tay dụi đôi mắt cay xè. Khi nhìn lại tấm di ảnh, vẫn là nụ cười tươi vui cả con trai. Không hề có sự thay đổi nào trên từng nét mặt. Không đợi Tùng được suy nghĩ lâu thêm về vấn đề này. Xe đã đến Nghĩa Trang nơi xuồn đồi. Chiếc xe đỗ dịch lại. Người tài xế quay qua nói với Tùng. Tới đổi anh Tùng. Tùng định thần lại. Anh mở cửa xe. Một người trong họ chạy tới che dù cho anh và di ảnh của anh. Chúc được bà Tám Diệu xuống xe. Đôi mắt tưởng chừng đã khô lại bắt đầu rơi nước mắt. Quan tài của An được mấy người đàn ông khiêng xuống, đường dẫn vào nghĩa trang đã được trải đá, nhưng do mưa dầm mấy ngày nay nên đá trộn lẫn bùn, chỗ cứng, chỗ lại mềm. Những người đàn ông khiêng quan bước từng bước thận trọng. Nước bùn bắn lên dính vào ống quần ướt đẫm. Đoàn người theo tiếng chống tang lặng lẽ tiến sâu vào nghĩa trang. Huyệt mộ vừa đào đất vẫn còn mới. Người ta nhanh chóng hạ huyệt quan tài trước khi trễ giờ lành. Vì thời tiết nên họ đã đến Nghĩa Trang chậm hơn dự kiến. Trúc quỷ bên huyệt mộ mặc cho đất sình ướt đẫm dính lên quần áo. Bà Tám cũng không kiềm được nước mắt ngồi sát cạnh Trúc. Khi quan tài được đặt ngay ngắn trong hố huyệt, từng nắm đất được rải xuống. Bà Tám nghẹn ngào bốc một nắm đất rúi vào tay Trúc mà rục. Đây, làm nhanh đi con. Chúc nắm chặt, nắm đất, cô gào thét muốn nhòi người xuống huyệt mộ. May mà bà tám kịp ngăn lại. Bà hốt hoảng ôm chặt người Trúc, cô ngã đầu vào lòng bà khóc nức. Đừng, đừng trốn con tôi, xin các người, xin các người đừng trốn nó. Mấy người xung quanh đều cúi đầu, ruột cũng quặn lại trước tình cảnh đau thương này tùng đứng chết chân nhìn quan tài con dưới huyệt mặt anh đơ ra nước mắt như mưa không kiềm được bờ môi run run như cố kiềm nén tiếng nước nở Gió lành đi qua hàng cây gạo trong nghĩa trang một tiếng quạ kêu ba tiếng văng vẳng đâu đây nghe như tiếng ai đó gọi từ nơi xa xăm tiếng quất sẹng vang lên từng đống đất lớn nhanh chóng lấp kín cái quan tài phủ vải trắng Đợi đến khi đám đất vun lên thành một nấm mồ nhỏ, người tát rải hoa và tiền giấy lên mộ. Mọi người kéo nhau lần lượt ra về, chúc đã ngất khi ngôi mộ hoàn thành, mấy người đàn bà hẻ nhau khiêng cô ra xe. Đoàn người rời đi hết, tiếng bước chân cũng đã dứt. Để lại ngôi mộ đất mới trôn lẻ loi giữa làn mưa mờ. Một con quả đen trên cây gạo xả xuống đậu trên đỉnh mộ, nó kêu ba tiếng ai oán. Mắt hướng thẳng về phía đoàn người đang khuất hẳn. Đêm tối ngày trôn cất An về, căn nhà đã được dọn sạch trống trải. Cả căn nhà như chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Chẳng còn tiếng bước chân đi lại của An, không còn tiếng cười của An. Anh Tùng dọn dẹp lại mớ hỗn độn sau đám tang, còn Trúc vẫn thẫn thờ ngồi cạnh trước bàn thờ nhỏ của con. Bà Tám và mấy người trong họ cũng phụ đỡ Tùng một tay, Ai làm việc nấy lầm lũi chả ai nói với ai câu nào. Người ta thường hay nói đám tang chỉ thực sự bắt đầu khi mọi người rời đi hết. Nhà dọn xong mấy người trong họ để lại vài câu an ủi rồi rời đi. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa nặng hạt gió rít qua từng cơn ập vào ô cửa sổ. Tùng lặng lẽ hâm nóng số thức ăn vừa được bà Tám nấu hộ dọn ra bàn anh đi đến chỗ vợ. Ngồi xuống cạnh cô Anh thở dài nhỏ giọng khuyên bảo. Em lại ăn chút gì đi. Mấy ngày nay em có được ăn bữa nào ra hồn đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc lại lăn ra ốm. Anh chỉ còn em thôi. Em định bỏ anh đi luôn à? Trúc đưa đôi mắt thấn thờ nhìn chồng. Dưới ánh mắt khích lệ của chồng, Trúc như dần tỉnh táo. Cô không nói tiếng nào, lặng lẽ bám tay chồng đứng dậy. Tùng được đà, đỡ vợ lên. Cả hai người lầm lũi, tiến hướng nhà bếp. Đồ ăn nóng hổi bốc mùi thơm nức mũi, bà bát cơm trắng được sới sắn vẫn còn nghi ngút khói. Trúc ngồi vào bàn, cô đưa mắt nhìn chén cơm đặt ở chỗ trống cạnh mình. Tùng ngồi xuống đối diện Trúc, anh cũng đưa mắt nhìn chỗ trống cạnh Trúc, nơi đó vốn dĩ là chỗ mà ăn hay ngồi ăn cơm. Những bữa cơm gia đình khi anh được về phép lúc nào cũng rôm rạ và đầy ấp tiếng cười. Cũng chính vì vậy anh vô thức sới ba chén cơm, mà quên đi rằng đứa con trai hay cười đã rời xa nhân thế. Thấy mắt vợ lại long lanh nước, nét mặt Tùng vừa cố xây dựng như vỡ tan. Tùng gục đầu không muốn để vợ thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Giọng nói khẳng đặc vì nước mắt của Trúc vang lên. cha con mình... Ở ngoài đấy Lạnh lắm anh ạ Chắc cũng sợ lắm đây Em là một người mẹ thất bại Chả bảo vệ được con mình Để nó còn chưa trưởng thành Đã gặp nạn rồi Bơ cơm như nghẹn đắng Tùng cúi đầu nước mắt nóng Rồi xuống đôi bàn tay Đang nắm chặt vạt áo Qua một hồi lâu Tùng mới lên tiếng Thôi Số còn mình nó bạc Chắc thằng bé cũng không trách em đâu. Em hãy để con được yên nghỉ cứ để con ở trong tim thì con vẫn sẽ sống mãi. Bây giờ em ăn cơm đi. Cả hai người dùng bữa trong im lặng, chẳng ai nổi một chén cơm. Vừa lưng bát thì cả hai đã dừng. Sau khi ăn cơm xong Trúc Như Dần hồi tỉnh, cô lặng lẽ gom chén dọn dẹp. Tùng phụ vợ cất đi số đồ ăn thừa, cả hai cứ như hai bóng ma lặng lẽ. Phút chốc căn nhà lớn chỉ còn tiếng chén bát va chạm vào nhau lạnh cạch. Đơn vị Tùng ưu tiên cho trường hợp của anh được 10 ngày phép. Đối với anh, 10 ngày ở nhà như dài cả tháng. Cả ngày Tùng chẳng buồn bước ra khỏi nhà. Anh chỉ bần thần ngồi nơi phòng khách, thẫn thờ nhìn bàn thờ nhỏ của An trong góc nhà. Khi thì lại ngó ngơ ngẩn, nơi cái xích đu dưới gốc cây xanh chỗ sân nhà. Cái xích đu đó là nơi An hay ngồi đọc sách mỗi trưa. Dạo gần đây Tùng cũng ít ngủ đi, giấc ngủ cứ chập chờn mãi chẳng yên. Anh hay tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trúc vẫn hay thất thần, cơm ăn bữa được bữa không. Cô hay thắp nhang và ngồi cạnh bàn thờ An. Chỉ có bà Tám là hay qua lại an ủi hai vợ chồng. Nhiều hôm nay trời đổ cơn mưa lớn từ trưa. Nhưng điều này cũng không ngăn cản bà Tám sang nhà thăm hai vợ chồng Tùng. Bước lên thềm nhà, vừa cởi chiếc áo mưa vắt lên cái ghế gần đó. Bà Tám đã nghe tiếng nức nở vọng ra từ bên trong nhà. Quen cửa quen nẻo, bà Tám lật đật đi vội vào trong. Nơi bàn thờ An, Trúc lại quỷ gối khóc nức nở. Bà vội ngồi xuống cạnh Trúc An ổi. Thôi Trúc ơi, sao mày cứ khóc mãi thế hả con? Biết rằng cái thằng An nó vắn số, nó chết bất ngờ. Nhưng người còn sống thì vẫn phải sống chứ con. Mày cứ như thế này thì làm sao mà chịu được. Mày nhìn xem, mới qua cô mấy ngày, mà trông mày tiều tụy, đến như thế này rồi đây. Trúc nghe lời bà Tám cũng cố kìm nén, đưa bàn tay lau đi chẳng nước mắt. Bà Tám đưa ánh mắt chiều mến vuốt mái tóc bù xù của Trúc. Cùng lúc này Tùng từ nhà sau cũng đi ra. Thấy bà tám anh lịch sự chào hỏi, nhưng động trong đôi mắt là sự buồn rầu. Mới đến Hà tám đợi con đi lấy nước. Bà tám gật đầu chào lại Tùng, nghe anh nói đến việc lấy nước thì xua tay ngăn cản. "Ơi thôi thôi, tao vừa uống bên nhà xong, tao mới qua. Mà này, nhìn sắc mặt của mày tệ lắm Tùng ạ, mày không ngủ được à?" Tùng ngồi xuống cái ghế gần đó, anh vò đầu nhăn mày rồi đáp lời. Từ ngày An mất ra, còn hầu như chẳng ngủ được mấy, cứ chập chờn rồi lại tỉnh. Bà Tám thở dài khuyên nhủ. Ừ, sỉ biết là hai đứa mày đau đớn, sỉ cũng thương thằng An đứt ruột. Nhưng mà chuyện ấy nó xảy ra chả có ai mong muốn. Mày phải cố gắng mà vực dậy chứ, phải sống thật tốt. Để cho thằng An nó yên lòng. Cứ như thế này chẳng làm thằng bé nó sống lại đâu. Có khi nó nhìn thấy, nó lại không nữa đi đầu thai. Tùng gật đầu như thể hiện sự tiếp thu của bản thân. Bà Tám như nhớ ra gì đó bà quay người hỏi Tùng. À, thế rồi bao giờ? Mày trở lại doanh trại Hà Tùng? Ông nhìn chốc như đắn đo gì đó, nhưng anh cũng bất lực trả lời với giọng buồn rầu. Mày còn phải đi rồi gì ta? Đã hết hạn phép mà còn bắt buộc quay về. Mấy ngày rồi con cũng đã lo từ tất chuyện mổ mã cho thằng An, chỉ có vợ con thì con lại cha an tâm. Bà tám thoáng nhú mày, nhưng rất nhanh bà đã cất giọng. Ừ, thì nghề binh nghiệp lính mình phải chịu. Lo xong nhà, cho cái thằng An nó tươm tất ý, thì cũng an lòng rồi. Mày cứ đi đi, còn Trúc ở nhà, gì chạy qua chạy lại, chồng giúp cho mày. Tùng thoáng sán nét mặt, giọng anh đầy cảm kích hướng bà Tám nói. Được vậy thì con mang ơn Tám nhiều, vợ con chưa vượt qua được nỗi đau thằng An rời xa nhân thế. Mà con thì cũng muốn ở lại lắm, nhưng ngặt nỗi tình thế bắt buộc. Đành nhờ Tám triệu khó chạy qua xem vợ con giúp nha. Bà Tám xô tay cười khả nói. <cười> Ui da, ơn nghĩa cái gì mà mày phải nói thế? Tao thương hai vợ chồng mày không hết. Có chuyện chi? Tao qua phụ, có cái gì mà lo? À, bà quên. Đây, nhà có nấu chút cháo gà, hai đứa ăn đi cho nóng. Từ mấy bữa này tao thấy hai đứa mày tiểu tụy lắm đấy. Bà Tám đưa cho Tùng cái túi cháo nóng mà nãy giờ bận rộn Trúc mà bà quảng qua một bên. Tùng đỡ lấy lên tiếng cảm ơn bà Tám. Ngồi nói chuyện một lát bà Tám cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, bà tiến lại ban thờ An, vừa thắp hương vừa dặn dò hai vợ chồng chúc Hai đứa mày nhớ chăm thắp hương cho thằng bé. Tội nghiệp, nó chết trẻ, nó lạnh lắm đấy. Thủ tế mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ban đầu. Tùng trở lại đơn vị sau 10 ngày phép. Chúc và bà tám bầu bạn cũng dần nguôi ngoai. Mọi thứ như trở lại lúc cơn gia biến chưa xảy ra. Tưởng chừng mọi thứ đã lắng đi. Nhưng không. Sau ngày 49 của An, mọi chuyện đáng sợ mới dần bắt đầu. Tại phòng ngủ của Tùng và Chúc, lúc này căn phòng ngập trong tiếng nhạc nhẹ chúc ngồi trước bàn trang điểm soi gương trên bàn lỉnh kỉnh đống mỹ phẩm đắt tiền trúc đang thực hiện các bước skincare quen thuộc làn da vốn trắng mịn nay càng thêm sức sống ngắm mình trong gương trúc lẩm bẩm trở thành tiếng <cười> mẹ nó mới diễn có mấy ngày mà da bà nó tổn thương rồi nếu không phải con mụ tám già nhiều chuyện thì đâu có cần diễn mệt bỏ mẹ cùng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên xen lẫn tiếng nhạc tiếng chuông quen thuộc thu hút sự chú ý của trúc cô đứng dậy đi lại chỗ cái giường nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên đệm dày vẫn rung lên từng hồi báo hiệu có cuộc gọi đến nhìn giấy số trên điện thoại trúc buông câu chửi thề nét mặt ả méo mó mẹ nó bám như vong định dỡ mặt với bà đi à trúc hành học lấy điện thoại ấn nhận cuộc gọi ả áp vào tay không kịp để bên kia có cơ hội nói trước, trúc đã sổ một tràng chặn trước. "Tiên sư nhà mày, tao nói rồi, đừng có gọi cho tao nữa cơ mà, mày bị điếc à? Mày lại định giở trò gì hả, cái thằng chó kia?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khả ố, như thể chẳng hề tức giận trước nghe những câu chửi của trúc. Giọng nói này là một tên đàn ông cỡ tầm tuổi trúc, giọng trầm mang theo tia cợt nhả khoái ý. <cười> Sao em lại lỡ nặng lời với anh như vậy Dù hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ Trúc cười khẩy qua điện thoại Nét mặt ả lóe lên tia giận dữ Trúc cằn từng chữ rít có kẽ rằng Chẳng đi những lời ngạ ngớn mà tên đàn ông kia sắp buông ra Mày cơm cái mồm đi Chẳng phải mày nói chấm dứt tất cả Không ai nợ ai còn gì Thế bây giờ mày muốn cái gì đây hả Mày muốn lật kèo với tao à Mày coi trường tao đấy, con Trúc này chẳng phải là cái dạng dễ gì để cho mày ăn hiếp đâu. Bên kia vẫn nhở nhơ như không hề coi lời nói Trúc có tí trọng lượng nào. Hắn đợi cho Trúc trời một tràng mới ung dung nói. Anh nào có muốn gì đâu. Chỉ là dạo này hơi kẹt ít tiền. Cần lấy em ít để mà xoay sở thôi. Chúc như cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt to đẹp dần đỏ lên và long lên sòng sọc vì tức giận. À như muốn nuốt chừng cái người bên kia qua điện thoại. Tiếng chời bới lôi cả dòng họ tám đời tên kia ra mặt mà trời. Mày là con quỷ hút máu hả? Mày nghe đây, Dương, tao vừa mới chuyển cho mày cả trăm triệu. Hay là cả dòng họ ba đời nhà mày chết đói hả? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền của, cũng chẳng đắp đủ cho cái mò nhà chúng mày. Tao nói lại một lần nữa nhé. Tao không có tiền. Mày biến đi. dương vẫn giữ thái độ như cũ, không hề cáu giận. Hắn đợi chốc mắng trời cho Thỏa thì mới lên tiếng. Chuyện em giết con trai mình, chắc không ai biết đâu nhỉ. Kế hoạch quá hoàn mỹ cơ mà. Chỉ riêng câu này đã như khắc chế cứng được Trúc. À như bị xét đánh, mặt ngạch ra, dần chuyện xanh tái nhợt cả người trúc run rẩy như bị rét trúc thất thần ngồi phịch xuống giường khi thế chửi bới ban nãy đã im bặt giọng trúc yếu hẳn đi và lẫn trong đó chút run sợ cái cái cái cái cái gì sao mày biết à không này mày đừng có đặt điều làm gì có chuyện đấy giọng cười lung manh của Dương như pha thêm chút đắc ý hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên như cũ em không cần chối Chuyện em làm, em phải biết chứ nè. Không có tiền anh sẽ chết đói mất. Mà con chó đói, nó hay cắn quảng lắm nha. Trúc cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay dài nhọn đâm vào da thịt máu rỉ ra. Nhưng Trúc như thế không hề biết đau. Trúc hít một hơi thật sâu như cố dần lại bình tĩnh. Đôi mắt lóe lên sát ý, giọng Trúc hạ thấp. Như thể rít từng chữ qua kẻ rằng. Nói, mày muốn bao nhiêu? Bao nhiêu thì mới đủ bịt cái mồm chó của mày. Nói đi! Như đạt được ý định, Dương cũng lờ đi những câu từ khó nghe đến từ Trúc. Hắn nhẹ nhàng đưa ra mức giá của sự im lặng. Hai trăm triệu, không cần nhiều. Trúc ngỡ người ra một lúc rồi cô bật thốt tiếng trời không cần nể nang hay sợ hãi mẹ kiếp mày định ăn cướp à? Thế chẳng phải trước đấy tao đã đưa cho mày một trăm năm mươi triệu rồi còn gì? Tao chẳng có nhiều tiền đến thế để đưa cho mày đâu. Dương bên kia trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Khoảng không im lặng ngắn ngủi này khiến Trúc bất giác cảm thấy lo sợ. Cơ mặt ả tái nhợt căng thẳng như tù nhân chờ quan tòa tuyên mức án cuối cùng. Đôi môi mím chặt đến tím đi. Qua một lúc Dương chậm rãi lên tiếng. Em đừng có nghĩ anh không biết. Anh biết tất, biết, tất. Nếu em không có tiền, ấy và anh đi tìm người có tiền mà xin, chắc em cũng biết là ai mà, đúng không? Trúc <cười> trọng chớp mắt như thấy mắt mình tối đi. Cơn giận và nỗi sợ dâng lên tột đỉnh. Nếu có thể giết người qua điện thoại, có lẽ Dương đã chết 10 lần. Cố gắng hít vào thở ra mấy lần để kiềm chế bản thân. Dương ở đầu dây bên kia như hiểu, hắn cũng không hối thúc. Hắn như một thợ săn nắm chặt được cách đặt bẫy con mồi. Và thích thú chứng kiến cảnh con mồi dãy ruộng bất lực trong cái bẫy do chính hắn đặt ra. Qua một lúc làm tư tưởng tâm lý và vút giận bản thân. Trúc ra bình tĩnh hơn, à cố lựa lời rồi nói với Dương. Thôi được rồi. Nhưng bây giờ tao chưa có tiền để đưa cho mày đâu. Mày phải đợi tao, hai ngày nữa mới có. Dương cười phá lên, giọng hắn ngập tràn đắc ý rồi nói. <cười> Được thôi, anh tin em sẽ không làm anh thất vọng. Hẹn gặp lại em, tình yêu của đời anh. <cười> Tiếng tút tút lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng. Trúc mặt mũi đỏ bừng, cả người run khẽ, đập mạnh điện thoại xuống nệm. Trúc hét lên tràn đầy tức tối, cô vò đầu vừa chửi loạn như một kẻ lên cơn điên dại. Mẹ nó, cái thằng cho chết, mày cứ bám theo tao như vong. Mày tưởng tao dễ ăn hiếp à? Tao phải cho mày thành vong luôn. Trúc bây giờ chẳng còn dáng vẻ đau khổ tiểu tụy của ngày đám tang an. Cô bây giờ nét mặt hung ác chẳng còn hiền dịu, đôi mắt tính toán chừng chừng điện thoại như đang suy tính điều gì đó. Đúng vậy, tất cả chỉ là một màn kịch đầy toan tính của Trúc. À chẳng phải người tốt đẹp hiền lành gì cho cam. Trước khi lấy tụng, Trúc Vốn là một dân chơi chính hiệu. Cuộc vui rượu trẻ quán ba nào cũng có mặt cô à. Chả Trúc Vốn là người nghiêm khắc, ông nhiều lần dạy dỗ con gái nhưng thất bại. Trúc chỉ chịu dựng cuộc chơi khi cha ả đổ bệnh nặng. Cũng vì ước nguyện lập gia đình của cha, Trúc quen biết Tùng qua mai mối. Ban đầu cô không thích người chồng lạnh lùng cục mịch này. Nhưng nhà Tùng khá giả lại có mát người nhà nước. Cha mẹ Tùng lại mất sớm. Trúc về chẳng cần phải làm dâu hầu hạ ai cả. Đắn đo suy nghĩ, Trúc quyết định xuôi theo ý cha. Cô chọn Tùng làm chồng chỉ để có một chỗ dựa. Tùng quen Trúc, nhưng vì đặc thù công việc, anh chẳng thể nào biết được những quá khứ ăn chơi của Trúc. Anh bị Trúc che mắt, chỉ còn thấy được một hình tượng cô gái xinh đẹp dịu dàng. Anh nói nhẹ nhàng lại cư xử rất khéo. Đúng là mẫu người vợ mà anh hằng mong muốn. Chẳng biết Trúc có dành tình cảm cho Tùng không, nhưng Tùng đã hết mực yêu thương cô gái này. Anh chẳng mang tất cả và rước nàng về dinh. Rất nhanh chóng đám cưới trong mơ của Tùng đã diễn ra. Vì ba mẹ mất hết, Tùng sợ bị khinh nên đi tiền cưới rất hậu hĩnh. Ngày cưới nhà chúc được dân xóm trầm trồ mà mặt mũi cũng nở nang. Cưới xong chúc theo chồng về tỉnh lỵ xa để ở, vì nơi này gần nơi công tác của Tùng. Đến nơi, toàn là người xa lạ, chúc khoác lên mình một hình mẫu cô vợ hiền lành, dịu dàng, đảm việc nước giỏi việc nhà. Cả xóm ai cũng yêu quý và khen ngợi Trúc Tùng vẫn như trước Anh sống ở doanh trại nhiều hơn ở nhà Nhưng người ngoài thấy hai vợ chồng anh tình cảm mặn nồng lắm Chỉ hơn nửa năm sau ngày cưới Trúc mang thai trong sự vui mừng của Tùng Đứa con đầu của Tùng ra đời Anh đặt tên cho nó là Bình An Chỉ mong con có thể bình bình an yên sống một đời có một bí mật động trời mà chẳng bao giờ tụng biết. Thằng bé An hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với anh. Thằng bé nào phải con anh mà nó chính là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa Trúc và Dương. Dương là bạn trai cũ của Trúc. Cha mẹ cô đòi sống đòi chết không cho cô qua lại với hắn. Bởi Dương bằng tuổi Trúc, hắn không nghề nghiệp cứ lêu lổng ăn chơi và phá làng phá xóm. Bên ngoài Dương có vẻ ngoài điển trai. Lại có tài ăn nói ngọt ngào dụ hoặc Nên chúc mê như điếu đổ Thọ còn quen Dương chúc cùng hắn lề là hết quán nhậu này Qua ba club khác Rồi lại đến sòng bạc Mấy khoản nợ lớn đổ lên đầu chúc, Ba mẹ cô đều đứng ra trả giúp Nếu chẳng phải vì sợ Cha mẹ đuổi khỏi nhà Có khi chúc chẳng chia tay Dương Mà lấy Tùng rồi Điều đáng nói là chúc theo chồng đi tỉnh xa Chẳng bao lâu Dương đã tìm tới. chục vốn sống trong lớp vỏ hiền diệu, đã hết chịu nổi. Đối với cô, cuộc sống bây giờ như là ni cô trong chùa. Có chồng, nhưng chẳng ở cùng. Chỉ được ở cạnh chồng mấy ngày phép ngắn ngủi Còn lại, đều là đối diện với căn nhà rộng. Gặp lại Dương như thể cá gặp nước. Tình cũ nhanh chóng được chắp nối. Dương và Trúc cứ lén lút qua lại sau lưng tùng. Việc Tùng vắng nhà như cơ hội lớn để cho cả hai người ở bên nhau. Nhưng khi sinh An, mối tình của Dương và Trúc chấm dứt, chẳng biết Dương đi đâu. Trúc không còn liên lạc được với hắn. Khoảng thời gian này Trúc như cũng chịu An phận đôi chút, à chăm chú lo cho đứa con vừa mới sinh. Tùng từ ngày có con thì vui lắm, dù công việc bận rộn cũng cố gắng gọi về chỉ để gặp vợ gặp con. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần trôi vào quên lãng, chốc chép nhận cuộc sống ấm êm hiện tại. Á đã trở nên trầm hơn, không muốn tham gia vào các cuộc vui chơi nữa. À muốn như bao người phụ nữ khác có gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nhưng điều ả lo sợ nhất đã đến. An càng lớn càng chẳng giống cha. Nó một nét bảnh trai mang theo tí nhẹ nhàng, người ngoài Có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt An Trúc đã nhìn ra dương, để chắc chắn cho suy đoán của mình. Trúc đã lén mang tóc của An và Tùng đi xét nghiệm ADN. Và đúng như những gì ả nghĩ, kết quả trả về, quả thật, An và Tùng không có quan hệ huyết thống. Khỏi nói An là con của ai, Trúc cũng biết. Cũng từ dạo đó, An nghiễm nhiên trở thành quả bom nổ chậm có thể phá hoại gia đình hạnh phúc này của trúc à cố giữ bình tĩnh như thường khi có ai hỏi sao an lại không giống tùng thì trúc cố lấp liếm à bảo rằng an giống bên ngoài và giống ả nhiều hơn nhưng chỉ được một thời gian sau khi an bắt đầu trổ mã tiếng bàn tán sau lưng trúc bắt đầu dâm gian ngay cả an cũng từng hỏi trúc mẹ ơi con không giống cha sao mẹ sao mọi người cứ bảo con chẳng giống cha người ta còn bảo con không phải là con của cha nữa. Chúc đã nhiều lần bác bỏ, à cố che lấp đi sự thật, nhưng sự trở lại của Dương đã đánh tan đi tất cả. Dương lén đến tìm Chúc muốn nối lại duyên xưa. Từ ngày Dương bạch vô âm tín, Chúc cũng đã mất đi cái tình yêu cổ nhiệt dành tặng cho hắn. Điều Chúc sợ nhất bây giờ là đánh mất đi cái gia đình hạnh phúc của cô ta và Tùng. À đã bước qua cái tuổi xuân rồi. À biết để kiếm được một người đàn ông đủ Bốn chữ tế như Tùng Thì rất khó Tùng chỉ có điểm trừ duy nhất Đó là ít ở cạnh gia đình thôi Chứ Tùng đúng là mẫu đàn ông hoàn hảo Để Dương yên lặng Chúc đã định kỳ nhét vào miệng hắn Ít tiền để chặn họng. Nhưng có An thì nguy cơ quá khứ đen tối Bị đào ra là rất cao Sự bất an trong lòng Chúc ngày một lớn Chỉ cần Dương và An đứng cạnh nhau Thì chắc chắn người ta sẽ công nhận Cả hai là cha con ruột Vì gương mặt An đúng là Bạn sao hoàn hảo của Dương Mọi bi kịch chỉ diễn ra Khi giọt nước làm tràn ly Dương bắt đầu đòi hỏi số tiền Lớn hơn mức chúc tru cấp Cô dốc hết tiền đưa hắn Thì hắn càng được đà lấn tới Dương dọa chúc rằng hắn sẽ đem Tất cả mọi chuyện của cô Từ quá khứ đen tối Và cả cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi kia Cũng chính vì Dương Tình yêu dành cho An trong chúc Dần thay đổi thành oán hận Chúc hận vì sao tất cả hạnh phúc của mình Lại sắp tiêu tán Mà nguyên nhân chính là Dương và An Nhưng Dương thì không có cách nào Thủ tiêu triệt để được Chỉ cần An biến mất Thì mọi chuyện sẽ chấm dứt Phía Dương cứ cho hắn một khoản tiền lớn Nếu không bịt được Miệng hắn Cô sẽ có cách khiến chồng tin mình Cứ thế Một kế hoạch hoàn mỹ đã được lập nên chúc sau nhiều ngày nhiều đêm vắt óc suy nghĩ Cuối cùng cơ hội cũng đến Trước ngày ăn mất Trúc vô tình phát hiện máy nước nóng Bị rò rỉ điện Nhưng cô ả im lặng không hề can dặn Con trai mình như lời ả kể Biết được tính ở sạch sẽ Do tùng chỉ dạy của An Tối đó Trúc lẹn vào phòng con Phá hỏng máy nước nóng của phòng con Sáng ngày oan nghiệt đó Trời rét căm căm Trúc vợ như một người mẹ tốt gọi con dậy Chuẩn bị đi học An ngây thơ tưởng mọi chuyện như mọi ngày Lúc vào phòng tắm Phòng mình An phát hiện máy chẳng khởi động được Thằng bé chạy xuống nhà tìm mẹ để thông báo Trục diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp À bỏ dở bữa sáng trên bếp Theo con vào phòng tắm của An kiểm tra Xác nhận với con trai máy đã hỏng Và bảo An sang phòng mình tắm đỡ Còn máy ở nhà cô ta sẽ kêu người đến sửa. An vâng lời lấy đồ của bản thân Sang phòng tắm trong phòng ngủ mẹ chúc biết kế đã thành, a già vợ quay xuống bếp bận rộn nấu ăn. qua một lúc lâu, a già vợ gọi lớn hướng về phía phòng ngủ. an ơi, xong chưa con? ôi nhanh cái tay lên ra ăn sáng rồi đi học, kẻo trễ đấy con à. an ơi, con có nghe không? dứt câu trúc im lặng chờ đợi phản hồi. a dùng mình một cái, chẳng biết do vui mừng hay lo sợ, cố giữ nét mặt. Trúc hướng phòng mình đi từ từ ung dung như chẳng vội. Đúng như ả đoán, cả phòng tắm vẫn đóng chặt. Trúc lại cất tiếng gọi với vào trong. Ản ơi, con làm cái gì trong đấy mà lâu thế hả? Trời rét lắm, cho dù con là nước nóng ý, thì con cũng đừng có ngâm lâu như vậy. ốm mất đấy con ơi. Gọi mấy lần mà chẳng hề có tiếng đáp, trong phòng tắm vẫn vọng ra tiếng nước chảy ảo ảo. Trúc chắc mầm đã thành công. À, vò rối mái tóc trên đầu, chạy nhanh xuống bếp. Trúc lấy vội củ hành cắt đôi, ả dí thẳng hai mảnh hành vào hai mắt. Sự cay xẻ nhanh chóng làm nước mắt Trúc tuôn như mưa. Trúc cố khóc to hơn một chút nữa, điều chỉnh nét mặt sao cho ra dáng một người mẹ hoảng loạn, lo lắng cho đứa con của mình. Hít một hơi thật sâu lấy giọng, Trúc vừa khóc vừa kêu loạn, vừa cuống cuộn chạy ra ngoài cổng. Ra cộng Trúc giả vờ vấp ngã, nhưng miệng vẫn không quên nhiệm vụ là oang oang gọi người. Có ai không? Giúp tôi với! Cứu con trai tôi với! Có ai không? Có ai không? Rất nhanh tiếng gào của Trúc đã thu hút được nhiều người trong xóm. Mấy người đàn ông trong xóm nhanh nhậu chạy lại. Bà Tám cũng lê cái thân hơi nặng nề của mình chạy qua chỗ Trúc. Cùng một vài người phụ nữ cũng nhau đỡ Trúc dậy bà tám lo lắng vừa phủi người cho trúc vừa hỏi dồn dập rất đông người cũng quay sang hỏi han tình hình trúc gương mặt tèm nhem nước mắt hơi thở như sắp đứt nghẹn tay cô run run chỉ vào nhà nước nợ van xin mọi người ơi phá cửa phá cửa dùm em với xem thử thằng an con của em đi tắm mấy tiếng rồi mà em gọi mãi trả được em hoảng quá nên mới chạy ra đây gọi mọi người em sợ thằng bé xảy ra chuyện mau mau Mọi người, mau vào xem giúp em với. Mấy người đàn ông tức tốc chạy vào nhà. Trúc cũng được mấy người đàn bà dìu vào theo sát không rời. Trúc lớn tiếng chỉ cho mấy người hàng xóm vào phòng tắm trong phòng ngủ mình. Tiếng nước trong phòng vẫn âm vang. Mấy người đàn ông gọi lớn tên An. Nhưng vẫn như những gì Trúc nói. Bên trong không có tiếng đáp nào của An. Ông thư hàng xóm cách vách nhà Trúc tiến lên. Vừa đưa cánh tay chạm vào tay nắm cửa, ông đã giật thót mình buông vội. Có mấy người đàn ông muốn tiến lên chạm vào cửa, nhưng bị ông thư đưa tay ngăn cản. Ông quay sang nhìn Trúc rồi hỏi. Trúc, phòng tắm này có máy nước nóng không Trúc? Trúc nhanh chóng đáp lời, gương mặt ửng đỏ vì khóc nhiều. Giọng vừa run vừa nức nở trả lời. Dạ có chú ạ, máy của thằng, thằng An bị hỏng, nên cháu bảo thằng bé qua phòng của cháu tắm nữa. Ông thừ như thể hiểu ra chuyện gì đó, ông nói với chúc, "Còn chỉ chỗ cầu dao điện nhà này đi, chắc cả máy nước nóng rò điện rồi, bản đấy bác vừa bị điện giật kia nắm tay nắm cửa." Có mấy tiếng than trời vang lên, rồi tiếng sỉ sẩm lớn hơn. Chúc ngã quỳ được mấy người đàn bà hốt hoảng đỡ, cô khóc to như một đứa trẻ. Mấy người đàn ông nhanh chân chạy đi tắt cầu dao. Lúc này ông Thư mới gọi một anh thanh niên trẻ. Khẽ tông cửa. Cưa người này tông vào, thì người kia lại tiếp. Chẳng mấy chốc cánh cửa bật tung. Bên trong phòng tắm nước vẫn chảy, hơi nóng xông lên mù mịt. An nằm bất động bên cạnh bồn tắm, cơ thể thằng bé nghiêng sang một bên. Tay trái vẫn còn chạm vào vòi nước, nơi dây điện hở bình nóng lạnh bị cháy xém. Mắt ăn còn hé mở như chưa thể phản ứng kịp với tai nạn bất ngờ. Miệng thằng bé há ra như chuẩn bị hét, nhưng lời không thoát ra khỏi miệng. Nước nóng chưa chỉnh nhiệt độ thích hợp nên nóng hổi, xối thẳng xuống cánh tay ăn, làm đỏ ửng một mảng da như sắp làm chín lớp thịt kia. Trúc gục xuống sàn nhà, cô đập tay xuống đất gào khóc như điên dại. Mọi chuyện sau đó diễn ra như đã định, công an nhanh chóng đến làm việc. Và xác định đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn Cứ thế Trúc Diễn tròn vai một người mẹ hiển Mất đi đứa con trai yêu quý Và một điều bất ngờ chúc nhận được Dù cô ả chưa hề viết nó vào kế hoạch Chính là chúc nhận được một khoản tiền khổng lồ Từ cái chết của An Ban đầu việc mua bảo hiểm nhân thọ cho An Không hề nằm trong kế hoạch của Trúc Chuyện bảo hiểm chỉ là tình cờ Trong một lần bạn cô tư vấn gói bảo hiểm Vì để ủng hộ và cũng như điều kiện gia đình tốt Trúc đã mua bảo hiểm nhân thọ cho cả cô và chồng với An Sau khi phía công ty bảo hiểm đến điều tra tình hình Và xác định nguyên nhân chết của An Là tai nạn ngoài ý muốn Cầm số tiền kia Trúc như thể muốn bay lên trời vì niềm vui bất ngờ Bên ngoài ả vẫn giả vờ như không cần số tiền kia Chỉ muốn con trai mình quay về Nhưng vừa đợi chồng đi khuất Trúc đã chuyển thẳng cho Dương 100 triệu hòng chặn cái miệng hư của hắn. Chỉ không ngờ Dương vẫn không hề buông tha cho ảnh. Về phía Dương, hắn bặt vô âm tín vì hắn đi theo một phú bà. Bà ta bao nuôi hắn như một tên trai bao chính hiệu. Hắn cũng nhờ đó mà bắt đầu đào mỏ ăn chơi. Những chuyện xấu thì rất nhanh sẽ được đưa ra ánh sáng. Dương bị chồng của phú bà bắt tại trận khi hắn đang gian díu với bà ta. Hắn bị đánh một trận suýt chết, phải nằm viện cả tháng trời hắn mới có thể bình phục. Sau khi xuất viện, hắn lại bắt đầu đi làm trai bao cho những người phụ nữ có tuổi có tiền. cứ thế bị đánh rồi lại làm trai bao, cuộc đời dương như một vòng lặp lần gần nhất tỉnh dậy trong phòng bệnh của bệnh viện. Dương đau đớn vì cả người, hắn chán nản vì cuộc đời này, hắn chẳng làm được gì ra hồn. Lúc này hắn nghĩ đến Trúc, cô người yêu cũ mà hắn đã thật lòng yêu. Nếu gia đình Trúc không ngăn cấm, có lẽ hắn đã mang chầu câu qua hỏi cưới Trúc về làm vợ. Nghĩ đến Trúc, hắn lại thấy cay đắng cho phận mình. Tại sao đường ai nấy đi thì cô lại được cuộc sống hạnh phúc, trọng giỏi, nhà lại giàu có. Còn hắn thì lại chẳng khác nào một con chuột cống hôi thối, đi đến đâu cũng bị người ta đánh chửi đuổi xua. Thế là Dương lại tìm đến Trúc, Quả như hắn nghĩ Trúc đã bắt đầu siêu lòng với cái gia đình nhỏ của cô à? Cô ả sợ chuyện quá khứ với hắn sẽ phá hỏng đi mọi thứ tất cả, nên cô ta chẳng tiếc mà ném cho hắn một khoản tiền lớn. Nhưng đối với một tên tham ăn lười làm như hắn, thì chẳng khác nào Trúc ném tiền vào một cái hố không đáy. Dường cũng biết nếu cứ có một cái cớ mà dồn ép Trúc mãi, có khi lại phản tác dụng, khiến Trúc chó cũng dứt giàu thì lại hỏng suy nghĩ mãi cuối cùng Dương đành đánh liều Hắn cược tất cả sự hiểu biết của hắn về Chúc. Dương đã đem chuyện cái chết của An để dọa Chúc. Chỉ có điều hắn không thể ngờ Chúc đã có tật giật mình mà chịu thỏa hiệp. Dương cảm thấy bản thân đã không nhìn thấu cô bạn gái này. Chuyện hại chính đứa con cô ta vẫn dám làm, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì nên cứ mặc kệ, chỉ cần có tiền là được. Trở lại với Chúc lúc này cô à đang chìm trong nỗi uất hận tên bạn trai cũ đốn mạt trúc nhanh đi ra khỏi phòng toàn định tìm ít nước uống cho hạ hỏa trúc đi ngang bàn thờ nhỏ của an tựa sau khi qua 49 ngày của an trúc cũng chẳng thèm thắp một nén nhang à cũng chẳng bận tâm đến thứ nhỏ nhặt ấy chợt trúc khựng lại khi vừa lướt qua bàn thờ cả người trúc như nổi tầng tầng da gà chẳng hiểu sao trúc có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chừng chừng cái cảm giác nó mạnh đến nỗi khiến cô ả chẳng thể lơ đi. trúc quay người nhìn về sau lưng, ánh mắt ả va ngay tấm di ảnh của an trên ban thờ. đôi mắt của an âm u nhìn trọng trọng về phía trúc, nụ cười vốn dĩ hồn nhiên này như trở nên u ám mang theo cả oán hận. trúc bất giác giật thót nhưng rất nhanh ả đến lấy lại bình tĩnh. trúc đưa tay chỉ thẳng vào tấm di ảnh rồi mắng trời. còn mẹ nó. Tất cả chuyện xui xẻo tao gặp Đều là do mày mà ra Mày đến chết rồi Mà mày vẫn còn ám lấy tao sao Mày khốn nạn Y như thằng cha của mày Như cơn giận đi lý trí Đối diện với ánh mắt vẫn nụ cười Như đang khinh miệt ả của An qua tấm di ảnh ả như một con thú dại lên cơn Chút bước nhanh lại chỗ bàn thờ Loạt một cái sau đó là tiếng đổ vỡ Và va ba chạm vang lên liên tiếp Trên mặt đất những mảnh vỡ của kính và bát hương văng vương vãi. Bùi cho hương bay lên mờ mờ ảo ảo. Trái cây lăn lòng lóc mỗi trái một nơi. di ảnh an lật ngửa mặt kính vỡ nát. Trúc cười khẩy rồi quay lưng đi về nhà bếp. Mặc cho đống lộn xộn kia vẫn nằm ở đó. Đang loay hoay thì Trúc nghe có người gọi ý ới ngoài sân. Cái giọng quen thuộc này không ai khác là bà Tám. Trúc bực bội chửi thề trong miệng. Mẹ kiếp. Lại là cái con già lắm chuyện Rất nhanh tiếng bà Tám đã ở ngay phòng khách Tiếng bà Tám thảng thốt vàng vọng khắp nhà Trời đất quỷ thần ơi Sao lại như thế này Có chuyện gì thế hả Trúc, Trúc ơi Còn có nhà không Trúc ơi Trúc uống vội cốc nước chỉnh lại nét mặt Là vẻ hoảng loạn chạy ra Bà Tám đứng nơi hỗn độn dưới chân ban thờ an Trúc vừa gặp bà thì đã vội lên tiếng trước Dì Tám mới qua ạ chả biết con mèo nhà ai, nó lèn vào nhà con qua cửa sổ đấy, con đuổi nó đi, nó lại nhảy lên bàn thờ của thằng An, nó đạp đổ hết đồ đạc. Con vừa định xuống bếp lấy đồ dọn dẹp, ờ, thì dì Tám qua. Bà Tám như chẳng nghi ngờ, bà tặc lưỡi nói. Ừ, thế cô phải con mèo màu cam không? Coi chừng là con mèo nhà ông khá đấy. Con mèo đấy là con yêu nghiệt quậy nhất cả cái xóm mình. Nhà. Nhà nào mà sơ hở là nó đến nó ăn vụng nó tha đổ đấy. Mà cứ để đấy, nữa tao qua tao kiếm ông ấy nói chuyện về con mèo. Bà Tám muốn khóc người nhặt nhạnh những mảnh vỡ, chúc nhanh tay cản lại, ả nói với giọng điệu khuyên răn. Dì Tám cứ qua ghế ngồi đi, đợi con một chút, con dọn xong rồi con qua nói chuyện với gì Để dì ngồi xuống, xương khớp đau nhức lại khó đứng dậy bà tám muốn từ chối nhưng đôi chân đau nhức và sống lưng cứng đờ đã ngăn cản bà. hết cách bà đành đi lại chỗ cây ghế gần đó ngồi xuống. trúc bắt đầu loay hoay dọn dẹp trong lúc nhặt những mảnh kính vỡ trên di ảnh an, tay trúc vô tình bị cứa đứt một vết nhỏ, máu nhanh chóng tứa ra và rơi trên tấm di ảnh. mắt trúc mở lớn tìm đập lên thình thịch vì trong thoáng chốc chỗ máu kia rơi xuống tấm ảnh của an. Màu loang trên đôi mắt khiến mắt an đỏ ngầu Trong chớp mắt Trúc như thấy khóe miệng an nhắc đến mang tay Gương mặt thằng bé trong di ảnh méo mó quái dị Hai mắt một bên đỏ, một bên bình thường, nhìn chăm chăm Trúc Máu chảy thành dòng trên má an như thể huyết lệ chảy ra từ đôi mắt thằng bé Khóe miệng kéo giãn rộng mãi đến khi méo mó để lộ ra hàm răng trắng ợn Một làn khí lạnh truyền từ tấm ảnh đến thẳng tay Trúc Như thể cô đang cầm một tảng băng Trúc hét lên một tiếng buông luôn tấm ảnh À lùi vội về sau Bà Tám giật hốt cũng bật dậy từ ghế Đi nhanh lại chỗ Trúc Bà nhịn cơn đau ngồi xuống lo lắng hỏi Này làm sao đấy hả Trúc Có chuyện gì thế hả Mặt Trúc tái nhợt ánh mắt thất thần Nhưng rất nhanh ả đã lấy lại bình tĩnh Trúc cười gượng Né tránh ánh mắt của bà Tám rồi đáp à, không sao đâu gì Tám con đang dọn cái kính vỡ thì bị trúng vào tay, bà nãy cô con chuột chạy ngang qua làm con giật mình nên con bé hết lên thôi à. Bà Tám cũng chẳng nghi ngờ, bà với tay cầm lấy tấm di ảnh của An lên, lấy tay áo lau đi dòng máu rồi nói với trúc. Thôi, con đi băng bó vết thương đi, để gì dọn cái đống kính này cho, mai đi làm lại tâm kính mới cho cây thằng An, để thế này. Tội nghiệp nó. Trúc mặt vẫn tái, à lén lén nhìn tấm di ảnh trên tay bà Tám. Nhưng lần này tấm ảnh vẫn như thường, không hề quái dị như ban nãy. Trúc tự chấn an bản thân thôi không nghĩ linh tinh. À ậm ờ đáp lời bà Tám rồi đi tìm băng keo cá nhân. Trúc chẳng dám cầm đến di ảnh của An nữa. Bà Tám là người đặt lại di ảnh. Trúc cũng cố không nhìn tấm di ảnh đáng sợ của An nữa. Chiều đó khi bà Tám ra về, căn nhà rộng mọi khi Trúc thấy bình thường, nay lại im lìm đến đáng sợ. Trúc mệt mỏi ăn tạm thứ gì đó. Trò chuyện cùng Tùng qua điện thoại một lúc mới trở về phòng. Từ ngày An chết trong phòng tắm, Trúc cũng thôi dùng phòng tắm đó. À chịu khó nấu nước nóng mang vào nhà vệ sinh ở gần bếp để tắm. Sợ dĩ Trúc vẫn ngủ trong căn phòng đó là vì suốt 49 ngày sau khi An mất, chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra khiến à an tâm. Nhưng hôm nay khi nằm trên giường đệm ấm áp Mà cả người Trúc cứ giỡn giỡn Cô ép bản thân loại bỏ những cảm giác lạ Giúp bản thân vào giấc ngủ Cứ thế Trúc dần chìm vào giấc ngủ nặng nề Chẳng biết qua bao lâu Trúc chợt bừng tỉnh Trong phòng ánh đèn ngủ trên tường ánh sáng mờ mờ Không gian kín bưng Khiến Trúc nghe rõ tiếng nước chảy Âm thanh phát ra từ phòng tắm cách giường của Trúc không xa Nước nhỏ giọt từng tiếng tách tách đều đặn vang lên Tìm Trúc như ngừng đập Vì từ ngày an chết Phòng tắm đó Trúc chưa từng bước chân vào Trúc xuống giường muốn đi kiểm tra thử Chân trần đặt xuống sàn nhà lạnh buốt. Trúc có cảm tưởng như đang bước đi trên nền sàn nhà xác Mỗi trúc người được một mùi gì đó khen khét Nó y như mùi khét ngày người ta đạp cửa xông vào phòng tắm Cái mùi khét của dây điện cháy vậy tất cả như gợi nhớ cho chục về cái tội ác kinh hoàng kia. Đứng trước cửa nhà tắm, chục bỗng nhiên mất đi tất cả sĩ khí, à muốn quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng cả người ả như bị đóng đinh tại chỗ. Cánh cửa phòng tắm kẽo kẹt tự mở ra trước mặt chục. Bên trong, đèn vẫn sáng nhưng mờ mờ vì hơi nước nóng. Chục như bị thôi miên mà bước vào. Đứng đối diện chiếc gương chúc thấy rõ gương mặt mình đang tái nhợt Mồ hôi trên trán rịn ra chảy xuống dưới Chọt mặt kính từng chữ đỏ máu hiện ra Như thể có ai đó dùng ngón tay máu Viết từng chữ đầy ai oán Sao mẹ hại con Trúc run rảy lùi lại một bước Như muốn cách xa tấm gương Dòng chữ kia lại tiếp tục không dừng Trả mạng cho con Mẹ là đồ sát nhân rồi cái gương nứt vỡ ra một tiếng rắc khẽ khẽ vang lên. Trúc ôm đầu hét lên. Chợt sau lưng ả giọng nói của An âm u lạnh lẽo kể sát tai. Mẹ ơi, con về rồi. Trúc nhanh chóng quay người lại. phía sau ả một bóng người nhỏ ướt đẫm nước từ trên tóc nhỏ xuống sàn loang lổ. Làm da trắng bệch phồng rộp như thể bị nước sôi tát đôi mắt đen sâu thẳm không còn lòng trắng nhìn xoáy vào à chính là an trúc bịt chặt miệng mắt ướt nhòe, kinh hãi lùi về sau an bước từng bước rất chậm không nghe thấy tiếng bước chân chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách trên sàn vang lên đều đều trúc như bị đông cứng à đứng chết chân tại chỗ chờ an tiến lại gần à muốn hét lên nhưng âm thanh bị chặn nơi cổ họng An dừng lại cách cô ta đúng một cánh tay, chờ thằng bé ngẩng đầu lên. Gương mặt nó đã biến dạng, làn da phồng rộp, nứt ra từng mảng để lộ thịt đỏ. Mặt đen trũng sâu không có lòng trắng, tóc bết lại có thứ nước gì đen ngòm nhỏ xuống sàn. Cái miệng há ra bên trong đen ngòm, răng cũng đen và nhọn như lưỡi dao. An nghiêng đầu nhìn thẳng vào trúc, nụ cười méo mó, khóe miệng rách rộng kéo đến tận mang tay. Một mảng da bên má sệ xuống Để lộ phần thịt trắng bạch Giọng An cười lên khúc khích Xong để chuyển sang khóc lóc u ám Mà âm vang vọng khắp phòng tắm khiến Đầu Trúc ong ong theo Mẹ Con đau lắm mẹ ơi Giả tay con cũng bị cháy đến chín hết thịt Mẹ xem đi Nói rồi An giơ bàn tay lên trước mặt Trúc bàn tay với màng da thịt cháy đen, máu đỏ đang chảy ra tràn hòa. chợt bàn tay đó chụp nhanh vào mặt trúc, mũi khép kèm mũi tanh sông thẳng vào mũi à. cái thứ nước nhớp nháp đen ngòm cũng bám dính mặt à. trúc muốn vùng vẫy nhưng bất lực. à kéo lê đến chỗ bồn tắm một cái đẩy mạnh. mặt trúc thoát ra khỏi bàn tay kia nhưng chưa kịp vui mừng, cả người trúc rơi vào bồn tắm. từ trên cái vòi Cái thứ nước đỏ tươi nhơn nhất Đổ thẳng xuống đầu ả Mùi tanh nồng tỏa ra làm chút lợm họng Ả vùng vẫy muốn đứng dậy Bàn tay an như gọng kìm Đè đầu ả xuống Thứ tành hồi kia chính là máu Máu mỗi lúc một nhiều Trúc bị nhấn chìm trong máu tươi Không khí trong phổi dần rút cạn đi Khiến đầu ả choáng váng Trong đầu Trúc chỉ nghĩ lần này Ả sẽ chết chắc Một tiếng ầm làm Trúc giật mình bừng tỉnh. À vẫn nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc. Chẳng có bồn tắm máu nào cả. Cũng chẳng có bàn tay và bóng dáng quái dị của An. Gió lạnh mang theo hơi nước theo cửa sổ thốc vào. Trúc chẳng nhớ mình có đóng cửa sổ hay không. À ngồi bần thần trên giường. Gương mặt tái nhợt vẫn in hẳn nét bàng hoàng chưa nguôi. Cả người à ướt đẫm mồ hôi. Vì gió thổi lạnh mà run lên khe khẽ. Trúc xuống giường đóng cửa sổ lại. À leo lên giường bật sáng đèn lên hết cỡ. Ánh mắt Trúc sợ sệt nhìn về phía phòng tắm. Nơi đó cửa vẫn đóng chặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Không, là một cơn ác mộng. Trúc tự chấn an bản thân. Chắc do sự kiện di ảnh ban sáng đã ám ảnh khiến ả mơ linh tinh. Dù nghĩ là vậy nhưng lòng Trúc vẫn run sợ. Ả không dám tắt đèn nữa, cứ để đèn sáng, Trúc lấy điện thoại xem phim. Màn hình hiển thị mới 3 giờ sáng, cô Ả dự định sẽ thức luôn cho đến sáng. Vì Trúc sợ nếu mình ngủ thì lại mơ mộng linh tinh. Dù điện thoại vẫn phát bộ phim Ả yêu thích, nhưng tâm trí Ả vẫn không thể nào tập trung nổi. Cứ chốc chốc mắt Trúc vẫn liếc nhìn về phía cửa phòng tắm. Chẳng biết qua bao lâu Trúc lại ngủ quên lúc nào không hay. Giữa cơn mơ chập choạng, Trúc bỗng thấy cả người như bị thứ gì đó đè lên nặng trịch. Chiếc chăn dày đắp trên người ngày càng ướt và lạnh. Cái lạnh như xuyên thấu vào da thịt khiến Trúc rùng mình. Chợt có gì đó ướt ướt lúc nhúc rơi xuống mặt Trúc. À mơ màng hé mắt nhìn. Dưới ánh đèn gương mặt nứt nẻ phân hủy của An đối diện à. Những con giòi to béo từ những mảng thịt nứt lòi nhoi bò ra. Từ đống thịt thối đen xanh hỗn độn. Thứa rớt lên mặt Trúc là hỗn hợp giữa thịt rã và dòi Một mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi Thấy Trúc tỉnh an cười lên khanh khách Hàm răng trắng ẩn lạnh lẽo Đôi mắt đen ngòm không trong trắng như ánh lên oán khí Đôi cánh tay bị thối giữa đến lộ cả xương trắng đưa lên bóp chặt cổ Trúc Nước đen trên người an chảy xuống thấm ướt chiếc chăn Trúc đang đắp trên người Trúc nhanh chóng tỉnh táo Cô hét lên thất thanh nhưng rất nhanh tiếng hét nghẹn lại Trúc trợn to mắt nhìn An đưa tay bốc một đống thịt thối trên mặt mình nhét vào miệng à Nơi bị lấy mất thịt để lộ một lỗ trống đỏ lòm Dịch máu nhanh chóng ứa ra Xương trắng cũng nổi bật trong đám thịt đỏ đó Những con giòi to nhanh chóng trưởng tới Chúng thay nhau gặm nhắm Giọng An vang lên ồm ồm Thịt con bị nước nóng nó rồi đến chín cả rồi Mẹ ăn đi Ăn xem Có ngon không <cười> Nói rồi Ăn nhét cả cánh tay bị cháy đen của mình Tới gần miệng Trúc À trợn mắt lớn Nước mắt cũng thì nhau tràn ra ướt đẫm cả khối Trúc muốn nôn thứ đang bị nhét trong miệng ra Trúc dồn hết lực đẩy cái thân hình gây tợm của An ra Lần này chỉ cần đẩy nhẹ người An đổ sang một bên Khỏi cần suy nghĩ, chúc bật dậy một cách nhanh chóng. À nghiêng người nôn thốc nôn tháo cái thứ bị nhét trong họng ra. Một đống bầy nhầy xanh xanh đen đen trộn lẫn, nhớp nháp dịch đen hòa cùng nước bọt lan ra sàn, Trong đống hỗn độn, những con dòi dễ dụa ngoe ngoẩy. Trong miệng vẫn còn lợn cợn thịt thối, chúc có cảm giác vẫn có con dòi đang bò trườn nơi khoang miệng của bản thân. Chỉ nghĩ đến thôi à đã buồn nôn. Cô Lê thân chạy nhanh về phía nhà tắm Trong đầu Trúc chỉ nghĩ đến việc Phải nhanh dùng nước xúc miệng Mở vòi nước Trúc nhắm mắt Vốc từng ngụm nước cho vào miệng Rồi phun ra liên tục Nước mát lạnh như xoa dịu Trúc Chợt nước trở nên tanh nồng Vừa đưa nước vào miệng Trúc đã vội nôn ra À mở mắt nhìn xuống cái vòi nước Thứ nước trong sạch sẽ không màu Phút chốc đã thay đổi thành máu tươi Trúc kinh hãi hét lên lùi lại thật nhanh Vòi nước vẫn chảy ra máu đỏ kèm theo Đó là từng búi tóc màu đen Lúc này bên ngoài cửa nhà tắm có tiếng bước chân Trúc run rẩy nhìn ra ngoài Bên ngoài ánh đèn vẫn sáng Cái thân hình kinh dị của An đang tiến lại gần Mỗi bước đi dưới sàn nhà in hẳn vết bước chân Ướt đẫm màu đen sẫm Rất nhanh An đã đến ngay trước cửa Trúc như điên như dại Ả vớ đống chai lọ mỹ phẩm trên bồn rửa mặt, ném về phía An. Ả hét lên chói tai Mày cút đi, mày cút đi thằng nghiệt xúc kia. Tại sao mày cứ bám lấy tao thế hả? Cút đi, cút. Mọi đồ vật ném vào An đều xuyên qua người thằng bé rồi nặng nề, rớt xuống nền đất. An như không để ý cứ lướt tới. Bàn tay cháy khét đưa lên, nắm chặt tóc Trúc. Ma lực kiềm hãm khiến Trúc không buồn vẫy nổi. An cười lên khanh khách, giọng nói âm lạnh văng vẳng khắp phòng. Lúc thì xa xăm như cách trăm núi, khi thì âm thanh vang sát bên tai. Trả mạng cho con, sao mẹ lại giết con? Con là con mẹ mà, sao mẹ không thương con? Con chưa muốn chết. Máy tóc bị kéo lê, khiến chút đầu đớn nhăn cả mặt. À đưa tay lên cào cấu, bàn tay đang nắm đầu mình, hỏng thoát khỏi gọng kiềm nhưng bàn tay trúc chỉ chạm được cái thứ nước nhảy nhón nhót. À dùng sức thì trên tay lấy ra được một mảng thịt thối rửa trên tay an. An lại cười lên khen khách như thích thú lắm. Còn trúc thì kinh hãi ném mảng thịt trên tay đi. Chưa kịp đợi à phục hồi sau điều kinh dị ấy, an đã nhấn đầu trúc vào bồn rửa mặt đang tràn đầy máu tươi kia. Một trận tanh hôi kèm cơn nghẹt thở ập tới chúc vùng vẫy mạnh nhưng cũng từ từ suy yếu khi hơi thở cuối cùng sắp rút đi trúc lại được buông tha một lần nữa àng người suy yếu nằm thoi thóp trên sàn nhà tắm lạnh lẽo trên gương mặt lấn mái tóc là bê bết máu dưới ánh mắt mờ màng trúc thấy an lơ lửng trên không trung nhìn xuống cô gương mặt thằng bé méo mó đầy oán khí đôi mắt đen như thẩm phán tối cao đang nhìn một tù nhân tội nặng như núi Rồi Trúc chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại à thấy bản thân vẫn nằm trên giường. Chiếc điện thoại vẫn đang phát phim như ban đầu. Nhưng giờ hiển thị trên điện thoại đã là 7 giờ sáng. Trúc bận thần cả người lại là ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này lại quá thật. Cho đến tận bây giờ Trúc vẫn còn cảm thấy cổ họng tanh lợm khi uống phải vài ngụm máu lúc bị vùi đầu vào bồn rửa tay. Vừa nghĩ đến Bụng Trúc đã quặn lên đau đớn. Nỗi sợ An quay về báo án dâng lên tột độ. Ánh mắt Trúc liếc về phía cửa phòng tắm còn đóng chặt. Cả người ả không tự chủ được mà run lên. Trúc quyết định tạm thời sẽ không ở căn nhà này nữa. Cô sợ bản thân sẽ bị ám ảnh đến phát điên. Nghĩ là làm, Trúc mở tủ lôi cái vali ra. Rồi cô ả lôi tất cả quần áo, giấy tờ, tiền bạc. Tất cả đều được dồn vào vali. Nhưng cùng lúc này bên ngoài lại truyền đến chuông cửa, báo có người đến tìm. Trúc nghĩ bà tám nên định làm lơ, nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng. Như thể vị khách kia không gặp được người trong nhà thì sẽ không ngừng. Trúc bực bội chửi thề một câu, rồi sầm mặt bỏ lại cái vali đang xếp dở đi ra ngoài. Nhưng người đang đứng ngoài cổng kia là Dương. Bây giờ Dương khác hơn trước khá nhiều, gương mặt vốn điển trai hút gái đã bị phá hủy bởi một vết sẹo dài trên má. Vết sẹo lồi như một con rết khiến gương mặt hắn trở nên xấu xí và đáng sợ hơn. dáng người hắn gầy trông có vẻ ốm yếu hơn trước, nhưng chỉ có nụ cười đều cáng vẫn không thay đổi. Trúc tức tối mở nhanh cổng, nhỏ giọng chất vấn Dương. Mày còn đến đây làm cái gì hả? Không phải tao nói với mày, hai ngày nữa. Tao đem tiền đến cho mày à? Dương vẫn không hề có tia tức giận, giọng hắn vẫn đều đều đáp lại Trúc. Cho anh vào nhà, nếu như em không muốn người ta thấy em, thân gái có chồng vẫn qua lại với trai lạ. Vào nhà rồi lại nói chuyện cũng chẳng muộn. Trúc tức giận nhưng cũng chẳng thể nào phản bác. À cũng lo người tốt chuyện trong xóm trông thấy thì lại phiền ra. Mở rộng cổng Trúc hẳn học lên tiếng với Dương. Vào nhanh lên, mày đừng hòng giở thói gì với tao. Dương nhanh chân tiến vào, cả hai một trước một sau vào nhà. Dương tự nhiên ngồi xuống sofa nơi phòng khách. Trúc ngồi đối diện hẳn học nhìn hắn. Dương tự nhiên lấy bình nước trên bàn rót cho mình một ly. thong thả uống hết ly nước. Hắn nhìn Trúc cười cười nói. <cười> Dù sao mình cũng từng yêu nhau rất mặn nồng. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ nhỉ? Trúc vẫn không đổi nét mặt mà còn trở nên cao có hơn. Giọng điệu của Trúc không có tí nào nào nguôi giận. Mày đi về đi. Ngày mai tao sẽ đưa tiền cho mày. Còn nếu như mày cố tình đến đây để kiếm chuyện với tao, thì một cách cũng không có đâu. Dương đưa tay khẩy khẩy lỗ tai như thể hiện. Hắn đã nghe những lời này đến ngứa cả tai Đợi Trúc mắng chửi xong, hắn mới từ từ ngả người tựa vào ghế rồi ung dung nói. Anh cũng tính niệm tình xưa với em, nhưng ngặt nỗi lúc này túng thiếu quá đỗi. Mà em cũng biết rồi. Anh có cái tật chỉ cần túng thiếu thì cái miệng lại hay đi xa. Chuyện em ngoại tình hay hại chính con trai mình chắc em không muốn thêm ai biết đâu nhé. Trúc như bị đụng trúng vậy ngược. À chẳng nói câu nào mặt đằng đằng sát khí ném luôn cái ly thủy tinh trên bàn về phía Dương. Rất mày hắn kịp thời né được. Nếu không né chắc đầu Dương đã phải đi may mấy mũi. Dương mặt hốt hoảng. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trúc. mạnh vỡ ly văng tung tóe dưới sàn. Hắn thì cứ đưa người ngồi trên ghế nhìn Trúc như chưa định thần được. Trúc sau khi ném đã chỉ thẳng mặt dương mà chửi như hóa rồi Mày đúng là thứ khốn nạn. Cả đứa con mang dòng máu của mày cũng chẳng khá hơn là bao. Tại sao tao có thể vỡ được hai cho con chúng mày chứ? Một lũ khốn nạn. Thằng con chết rồi thì thằng cha cũng chết quách đi cho rảnh nợ. Mặt Dương hiện rõ vẻ khó hiểu, con nào, cha nào? Hắn biết rõ trúc đang chửi rủa hắn, nhưng còn vụ đứa con là sao nữa? Hắn cũng chẳng nhịn nổi nữa. Người ta xém nữa là chọi hắn vỡ đầu. Dương đứng bật dậy, hắn tát cho trúc một cái tát rồi chửi đồng. Mẹ nó cái con dở hơi này, mày tưởng tao là thằng chồng ngu của mày à? Tao cười tao nói nên mày nghĩ tao hiền à? con hồn thì đem tiền ra cho tao. Ông đây chả nói nhiều với hạng gái hư như mày. Hôm nay mà không có tiền, tao đã trước cửa kể hết chuyện của mày ra, để xem lúc đó mày còn làm giá lên mặt được với ai nữa không hả? Chốc như bị cái tát kia như giọt nước tràn ly, chốc ôm má, nước mắt sinh lý cũng trào ra. À cười gằn, rồi tay chỉ thẳng vào bàn thờ ăn, nói với giọng khiêu khích. <cười> mày không biết có đúng không? Thằng An ấy chính là con trai của mày đấy. Nó không phải là con của Tùng. Nó lớn lên giống mày y đúc. Tao hận nó bởi vì nó sắp phá đi gia đình hạnh phúc của tao. Nó đáng chết. Vậy mà gặp thêm thằng cha khốn nạn như mày đến đây phá nát cuộc sống của tao. Hai cha con mày chính là đồ rão trời. Tao phải tiễn cả hai chúng mày đi chung. Nói đổi Trúc cầm luôn cái bình hoa nện Luôn vào đầu Dương Bình vỡ, máu Dương cũng đổ Hắn hét lên Tay ôm đầu mặt mũi chóng váng Hắn lùi về sau Trúc hùng hổ vồ tới đấm đá Dương túi bụi Dương vì đau mà quên mất cách phản kháng Cứa mặt cho Trúc đánh Máu trên đầu chảy mỗi lúc một nhiều Máu chảy xuống cả mặt của Dương Trúc đang điên máu nên không thèm quan tâm điều gì cả Cứ hè đầu dương mà đánh Chợt bên tay ả vang lên tiếng cười Khanh khách của An Tiếng nói lanh lảnh của thằng bé truyền thẳng đến tai Trúc Mẹ giết con ruột của mình Bây giờ định giết thêm người nữa sao Trúc Hoàng hốt nhìn quanh khắp nơi Như tìm kiếm An Ánh mắt ả vào vào tấm di ảnh của An Tấm ảnh đang dần thay đổi Nụ cười trong di ảnh dần nhếch rộng Để lộ hàm răng trắng ẩn Khoe miệng kéo xích lên làm gương mặt An méo mó kỳ dị. Đôi mắt vốn trong sáng đã trở nên đỏ ngầu vằn vện tơ máu. Ánh mắt mang theo thủ hận chiếu thẳng đến chỗ trúc. Rồi từ khung ảnh vỡ chưa được thay kính, hai bàn tay đen bầm ló ra. Các ngón tay dài hơn bình thường, đàn da nứt nẻ tứa máu và mù xanh. Theo sau là cái đầu ướt đẫm của An bắt đầu trôi ra. Cổ thằng bé vặn ngược một góc dị dạng. Da mặt phòng rộp tróc từng mảng. Một bên mặt bị chuột khoét thành hố to lộ cả xương. Con chuột vẫn chăm chỉ bám chặt vào trong hố đào cái số thịt thối kia mà gặm nhấm. Trên bàn thở tiếng khục khục vang lên, vạt hương vừa tắm dợn đỡ hôm qua bùng cháy. An bò ra chậm như một cuốn phim kinh dị bị tua chậm, tiếng nước đen từ thân thể thằng bé rơi xuống nghe tí tách. An tiến lại gần chỗ chục Đôi mắt không trọng chuyển sang đen tối Hổ mắt sâu hóm Nhìn trọng trọng Trúc Cô ả như bị đóng băng thôi không đấm đá Dương nữa Nhân cơ hội này Dương nhanh chóng chạy thoát thân Với cái đầu máu Và cơn choáng váng do mất máu Còn lại Trúc ả đã như hóa đá An bày đến sát đến chỗ Trúc Đôi tay cháy xém ra thịt bong chóc Từng bản bóp lấy cổ Trúc Bàn tay nhỏ bóp chặt Móng tay bấu chặt vào cổ hỏng Làm máu tứa máu ra Giọng an ấm ồ ma quái như đang chiều hồn Trúc Mẹ ơi nước nóng lắm Điện giật con đau lắm Sao mẹ lại hại con hả mẹ Mẹ không thương con sao mẹ Con thương mẹ quá Mẹ đi cùng con đi Rồi Trúc bị hồn ma an lôi về phía phòng ngủ Cánh cửa phòng đóng lại Về phía Dương, hắn ôm cái đầu máu, lết ra được cổng, rồi la hét cầu cứu in ngọt. Dân trong xóm bị náo động cũng nhanh chóng chạy đến. Thấy Dương gục đầu trong vũng máu, mọi người hẻ nhau, leo cổng vào, phá khóa đưa Dương đi bệnh viện. Một tốt người đàn ông chạy vào nhà tìm kiếm Trúc. Người ta phá khóa xông vào phòng, người ta thấy Trúc đang tự dìm mình trong bồn tắm. gương mặt ả ta tái nhợt người ta lại phải kéo ả lên đưa vào viện rất nhanh công an đã vào cuộc, Dương cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Hắn khai báo tất cả những gì hắn biết, từ việc hắn chỉ đưa ra cái tin giả là biết được việc trúc giết con, đến việc trúc có tất sát mình ra tay sát hại Dương. Công an rất nhanh chóng đã vào cuộc điều tra. Trúc sau khi tỉnh dậy cũng thất thần như kẻ mất hồn, nhưng mà khi công an đến đưa trúc đi, ả đã khóc như mưa và khai nhận tất cả, ả đưa hai tay ra cầu mong người ta bắt ả nhanh hơn à đã quá sợ hãi an quay về ngày tùng quay về thì mọi chuyện đã rồi trúc bị tạm giam để điều tra ngày an gặp lại trúc là trên phiên tòa trúc cúi đầu tiểu tụy đến không ngờ cô à không dám nhìn vào mặt tùng nữa đứng trước vành móng ngựa trúc khai nhận tất cả tùng nghe đến đầu ngỡ ngàng đến đó anh như không tin vào tai mình chuyện vợ vừa nói Cuối phiên tòa, Trúc chỉ nói một câu xin lỗi An rồi cũng im lặng. Mức án Trúc nhận được cho ba tội. Giết người, lừa gạt tiền bảo hiểm và ngộ sát là tử hình. Nhưng tất cả chưa phải là kết kết cho Trúc. Những ngày bị biệt giam tâm thần của Trúc đã suy sụp. Ả không dám tắm nữa. Cứ gặp đến nước là Trúc lại hét toáng lên rằng An đang ở trong nước. Cả người Ả bốc mùi lên tanh hôi. Mái tóc rối bù bết lại như tổ quả chúc hay cắn đầu ngón tay dùng máu viết lên tường, à viết những lời xin lỗi an lên tường, mùi máu tanh nồng khắp cả căn phòng biệt giam nhỏ chật hẹp tối tăm, có nhiều đêm trúc không ngủ, đôi mắt trũng sâu cứ mở thao láo, chốc chốc à lại nhìn giáo sát như đang e dè điều gì đó, quản ngục đi kiểm tra đêm thường hay nghe tiếng khóc tiếng rên của trúc, à luôn van xin an tha cho mình rồi một đêm quản ngục không còn nghe tiếng trúc khóc nữa, quản ngục cứ cho là trúc đã ngủ yên, nhưng không. sáng ngày hôm sau người ta kinh hoàng phát hiện trúc đã chết ở góc sâu trong phòng biệt giam, à đã tự đập đầu vào tường đến khi đầu nứt vỡ, óc văng ra cả ra ngoài. trên tường là máu và bê bết thịt vụn, dưới sàn máu đỏ chảy thành vũng đọng lại đặc quánh. gương mặt bê bết máu của trúc vẫn một nụ cười thanh thản. Tùng lặng lẽ nhận thi thể vợ về chôn cất Nhưng mộ vừa hoàn thành Thì ngay đêm đó Một trận rông gió kéo đến Mộ của Trúc bị xét đánh tung Biển mộ cháy xém nứt vỡ Gạch vữa ốp cũng bị đánh nát vụn Phải tu sửa tận 3 lần Thì mộ mới có thể yên ổn tồn tại Một buổi chiều nắng đẹp Tùng lặng lẽ đến nghĩa trang trên đèo Anh ôm bó hoa huệ trắng Đi vào khu mộ của An Từ xa anh đã thấy một người đàn ông Đang lau mộ cho An Đợi đến khi gần Tùng mới nhận ra đó là Dương Anh cũng biết Dương vì ngày ra tòa Anh cũng đã biết đến chuyện của Dương và Trúc Anh tiến lại gần Không quan tâm Dương lắm Đặt bó hoa lên mộ An Tùng lấy nhang mang theo thắp cho thằng bé một nén Dương ở bên cạnh cũng im lặng Nhìn làn khói bay lơ lửng Mà chẳng biết nghĩ gì qua một lúc lâu Dương mới lên tiếng Anh biết thằng An không phải con anh mà đúng không? Tùng ngồi xuống bên cạnh Dương Nhìn di ảnh An mỉm cười Anh khẽ thở dài rồi nói Tôi biết chứ Nhưng tôi là người đã bế nó khi vừa mới sinh Cũng là người cùng nó đi qua thời bi bô tập nói Thằng bé chẳng khác nào máu mủ với tôi Và tôi tin Đối với An tôi vẫn là người cha mà nó yêu thương Nó vốn là con của tôi Dù cho quá khứ hay hiện tại. Dương gật đầu tán thưởng mặt hắn buồn lắm. Hắn thở dài, rồi như đang tự tâm sự cho chính bản thân mình nghe. Tôi phí cả thanh xuân tuổi trẻ để ăn chơi vô bổ Theo đuổi cái thứ gọi là phủ phiếm xa hoa. Để rồi bỏ lỡ quá nhiều. Tùng vỗ vai Dương rồi chân thành nói. Anh đã biết sai thì sửa, đời còn dài. Hai người đàn ông chìm vào yên lặng. Ráng chiều cuối ngày cũng dần tàn. Chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi lặng lẽ giữa những hàng mộ lạnh lẽo. Nụ cười của An trên tấm di ảnh qua làn khói mờ Như được thanh thản hơn. À, câu chuyện à, đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận với cả Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hổ dữ không ăn thịt con mà cái bà mẹ này nó <cười> giết con để nó hưởng... À, Chút lợi lộc với sướng cho bản thân mình Giống cái vụ ở Quảng Nam Tâm An ha ừ, Giết hai đứa Bà ở Quảng Nam mà giết hai đứa ừ, Bà tự dìm con mình chết ừ, Không biết là quý vị Sau khi lắng nghe xong bộ chuyện này Có cảm nhận như thế nào Còn riêng Tâm An thì cảm thấy rất là buồn Buồn vì tình người gì ghẻ thì không nói làm gì đúng không Nhưng đây là mẹ ruột Người à, sinh một đứa con của mình ra Bằng máu và nước mắt Vậy mà đến cuối cùng lại hành xử với con mình như vậy. Và khi mà chúng ta làm điều gì đấy thì chúng ta phải chấp nhận những gì mà mình làm. Nhưng mà bà này thì lại không dám đối diện với quá khứ. Không muốn thay đổi tương lai. Mà cứ chết chìm ở trong quá khứ. Và nếu như mà không mạnh mẽ vượt qua thì lúc nào cũng chìm lắm ở trong cái quá khứ đấy. Và cái kết cuối cùng là phải chết thôi. Mà cái đáng sợ trong cái câu chuyện này Thuận thấy nó không phải là uh, những hồn ma xuất hiện đâu. Mà nó đáng sợ là cái câu chuyện này có lẽ là tác giả Bắp đã lấy cảm hứng từ cái vụ án kinh điển tại Quảng Nam vừa mới xảy ra thời gian gần đây Là chính người mẹ đã giết hai người con để mà nhận cái tiền bảo hiểm mấy tỷ Để mà dùng cái tiền đấy để ăn chơi chơi bời cờ bạc rồi nhậu nhẹt mua sắm Nó đáng sợ cái khúc đấy Nó nó có thật ở ngoài đời chứ nó không phải là chỉ là cái cái sự tưởng tượng của tác giả ra là kinh thật ấy tại sao trên đời có những người mà họ máu lạnh như thế ta. Hy vọng rằng công nghiệp quả trên đời này nó xảy ra là thật để những con người như thế chắc chắn họ phải nhận những cái hình phạt thích đáng và đau đớn hơn. Ồ mà cái vụ Quảng Nam từ thời gian đến nay chưa thấy xử nhỉ. Ừm, đây là bị tạm giam. Ừ, chắc đang tạm giam hy vọng rằng sẽ là một cái bản án mà chắc chắn là sẽ sẽ sẽ ơ sẽ... hình như Việt Nam mình bây giờ không còn còn còn xử gì nhỉ, xử tử nữa. Đúng không? mà chỉ cao lắm Ngân là trung thân. hình như có khi cái vụ án này nó nó nó có kinh khủng quá nó đặc biệt quá. Bà ấy phải tùng xéo ba mỗi ngày cắt bánh miếng thịt. <cười> <cười> Chứ kiểu để bà chết lượn lượn một phát nhẹ nhàng tiêm thuốc thôi thì cứ chết nhẹ nhàng cho bà quá. Quá kinh khủng. Rồi bà án lương tâm. Ừ. Hay lương tâm thì bây giờ con nó cũng chết mất rồi còn đâu nữa cái đấy là cái lương trì chứ cũng chẳng biết chẳng biết phải dùng cái từ gì với cái cái thể loại con người đấy nữa ha. Qua đây thì tâm an nghĩ rằng là nếu như chúng ta mà nhỡ không may chúng ta đi vào một con đường sai, lầm đường lạc lối thì luôn luôn có có hướng để quay về à, chúng ta không sợ hãi điều gì hết. Nhưng mà vấn đề là có những cái sai thì có thể quay đầu là bờ sửa sửa được nhưng mà cái giết con này thì quay cái kiểu gì? Thì ví dụ như là trong cái <cười> câu chuyện này với trúc ấy. Ừ. Khi mà phát hiện ra à mình mang thai con của Dương, không ừ. phải là của Tùng, thì thôi, à. rồi mình biết mình sai rồi. Ừ. Nhưng mà tình mẫu tử và giọt máu đấy nó đang xuất hiện, đang sống ở bên cạnh mình hàng ngày, hàng ngày như thế. Ừ. Tôi mình vứt hết tất cả đi. Ừ. Mình chỉ cần con mình thôi cũng được. Mình không cần Tùng tha thứ và không qua lại với Dương nữa. Ừ. Thì đấy là cái lúc mà lòng mẹ trỗi dậy và yêu thương ừ. đứa con của mình. Nhưng mà đây, bà này không phải là con người quý vị, thực sự. Không phải là con người mà là một con quỷ. Nên là cái con súc vật. <cười> con <sục> vật. <cười> Cảm ơn các người đã lắng nghe đến tận giờ phút này nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.